lúc ấy, bà vị bên hàng xóm bưng sang đĩa xôi lạt, đứng thập thò ngoài cửa và vui vẻ bảo Hậu. "Vâng, à biếu cô tí chút, cô ăn lấy thảo, gọi là cô ít lòng nhiều mà." Mùi cơm nếp nóng bốc lên ngào ngạt, làm Hậu càng cồn cào đói bụng. Hậu biết bà muốn trả ơn Hậu suốt tuần vừa qua, ngày nào cũng gánh cho bà cả chum nước đầy khi đứa con út của bà lên sởi. Bà ở sát vách với Hậu. Ra vào lúc nào cũng thấy nhau Dù không muốn thân Cũng phải làm thân Tuổi bà năm nay chưa quá bốn mươi Nhưng trông già lắm Từ khuôn mặt đến ráng đi Có lẽ một phần vì nghèo Một phần vì quanh năm u buồn Bởi chồng bà ở hẳn với vợ lẽ Bên ô chợ rửa Năm khi mười họa Mới về thăm bà một lần Đã tung thiếu Bà lại sinh thêm đứa con Giờ này mới hơn ba tuổi cứ ốm quặt quẹo quanh năm vì không có tiền mua thuốc. Cô con gái đầu lòng lấy chồng ở ngoại ô, làm nghề thợ nhuộm, cũng ít thấy về chơi. Chỉ có thằng thứ hai 17 tuổi làm phụ thợ mộc cho người ta, tháng tháng đem đồng lương ít ỏi về nuôi bà. Lần đầu nghe bà kể về xác cảnh, Hậu thấy buồn say sứt và càng oán trách đàn ông có tính đẻo bỗng. Bà vị chưa biết Hậu có chồng là mãu Cứ tưởng hậu là em gái của một trong mấy người đàn ông trong nhà họ nên bà thở dài bảo: "Ôi trời ơi, đàn ông thì nó trăm thằng <cười> như một cô ạ. Hễ nó lấy được mình rồi là nó chán ngay. Ông trời ông sinh ra cái số tôi nó khổ. Tôi mà biết thế này à, tôi cứ ở vậy như cô cho nó sướng cái thân." Hậu đắn đo một chút rồi hỏi lại: "Ừm nhưng mà cháu hỏi cái này không phải bà bỏ qua cho. Ông nhà bỏ bà đi biện biệt Cả năm mới về một lần mà đã biết thế sao lại còn con để cho nó có con làm gì cho nó khổ. Bà vị chắp miệng than. Thế mới rốt chứ lại nói cô đừng cười chứ, ông ấy bỏ tôi cả năm rồi, chả ngó ngàng gì cả. Đến khi ông ấy về thì lại cứ tí tí tê tê vài câu thì mình lại quên ngay ấy mà. Cô còn trẻ người non dạ lắm, cô chưa có biết đâu. Đàn bà chúng mình ai cũng yếu lòng cả cho nên suốt đời bị đàn ông nó đánh lừa. Hậu lắc đầu tỏ vẻ cứng rắn. Không, cháu không có yếu lòng đâu, dứt khoát là như thế. Từ tới với cháu thì cháu tự tới lại. Còn hễ mà hất hồi cháu á thì cháu dứt ngay, sống một mình. Bà vị nhìn Hậu cười khinh bỉ. Ôi giời, dạo tôi còn con gái à? Tôi mạnh mồm như cô á, nhưng mà có chồng rồi nó khác. Cứ chờ đi, rồi cô khác biết. Hậu chợt hối hận vì biết mình vừa phát biểu một câu làm chạm tự ái của bà vị. Cô vội chữa lại. "Ồ vâng vâng, bà nói đúng đấy, mẹ cháu cũng bảo như thế, cháu cháu đùa tí cho vui ấy mà." Rồi Hậu bùi ngồi than. "À đàn bà nói chung thì ai cũng khổ cả, bà nhỉ?" Bà vị gật đầu đồng ý và chớp mắt như sắp khóc. Từ đó, Hậu càng quý bà hơn, vì biết rõ hoàn cảnh hẩm hiu của bà. Mỗi khi nghe con bà khóc, hậu thường chạy ngay sang xem bà có cần gì không. Bà cũng đáp lại bằng cách lâu lâu mang cho hậu một món ăn, chẳng hạn đĩa xôi lạc hôm nay. Nhìn đĩa xôi, hậu mừng lắm, dù mỗi người chỉ được một miếng. Buồn ngủ gặp trướng manh, cô vội chạy ra đỡ đĩa xôi lạc và khách sáo nói: à, "Bà cứ bày vẽ." "À vâng, bà có lòng ạ, cháu xin bà." Mãu lợi dụng tình thế tiến lại sau lưng Hậu và bảo bà vị. Chỗ hàng xóm ráng giềng với nhau, bà cần gì cứ gọi một tiếng, cháu sẽ bảo nhà cháu sang giúp bà. Bà cần đi đâu cứ mang thằng bé sang đây. Nhà cháu quý trẻ con lắm bà. Bà vị nhìn Mãu rồi lại nhìn Hậu một cách ngạc nhiên. Từ mấy tháng nay, Hậu qua lại với bà, kể cũng đã thân lắm, nhưng bà vẫn không hề biết Hậu là vợ của Mãu. Mỗi khi nói chuyện, hậu thường chỉ dùng mấy chữ gia đình cháu hoặc bên nhà cháu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net